Mời các bạn tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản diện tác giả Fry Fowl của quá sống động Hiền Nguyễn. chuyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Long Tran Tradition. Chương 5a vẫn chỉ là kẻ hâm mộ. Tình yêu là gì nhỉ? Nó khiến con người ta đâm đầu vào những chuyện ngu xuẩn nhất. Nhưng điều ái giây phút này vậy, chuyện ngu xuẩn nhất trên cuộc đời cũng đã làm ra rồi cô đợi. Cho dù rằng kẻ đó bỏ đi sẽ chẳng quay lại. Ông trời thật là kỳ lạ cứ luôn khiến cho mọi người trong chúng ta khi rơi vào chuyện yêu đương luôn cảm thấy bản thân là một nhân vật trung tâm của kẻ vũ trụ. nắng nắng vào những lúc nồng nồng ấm nhất, mưa vào những lúc tan thương nhất, thời tiết đổi đổi giờ ngẫu nhiên sao lại khuôn khớp trùng hợp với tâm trạng hay đổi thay của người con gái có lẽ trời cũng là nữ nhân chăng nữ nhân đó giờ đây có lẽ đang khóc cho cô sao ngự ái bật cười chăm biếm bản thân đây là gì những đoạn đọc thoại để tiền trong tiểu thuyết trời khóc cho dù có khóc đi nữa nhất định cũng không khóc cho vương ngự ái này cô biết mình đã đi quá đà lại một lần nữa thương tổn anh trầm trọng ngày đó rời bỏ chẳng đã phủ phàng với anh rằng bản thân là quan trọng nhất đến giờ tệ hơn là đặt cả con người con gái lẽ ra là tình địch của mình trên anh nước mưa trên cơ bản không thể ngấm vào da thịt ấy vậy mà sự lạnh lẽo lại xuống thấu cả dòng máu nóng Cô, nó khiến cho cô tỉnh lại, ý thức được lý do anh đưa cô đến gặp An Thi, nghĩ ái không khỏi, không phải đồ ngốc, cô biết rõ, dù thù hận, anh vẫn còn yêu cô, nếu không đã dùng đến phương pháp rẻ tiền như vậy để trẻ đũa lại cô, nhưng buồn cười thay, cô về lúc đó lại dại khờ hơn anh vài lời khiêu khích từ đặng Yên Thi đã khiến cho cô mất kẻ lý trí, sự xấu xa, ẩn tiềm trong xương cốt và rỉ ra theo túng hành động. Trẻ anh lại cho an Thi sao? Cô đùa với ai đây? Ngày đó là ban đứng anh cho Hồng Kông, đến giờ là muôn dân anh cho người đàn bà khác, cho dù tất cả chỉ là dối trá thì sao? Cô cũng đâu hề muốn anh biết rõ chân tướng, ít ra là cho đến khi cô có thể hoàn toàn rời xa anh cùng căn bệnh đáng nguyền rũ của mình. Đúng vậy, nhưng ai đúng là có ý định cho anh biết toàn bộ sự thật sau khi rời đi, cô đã hoàn toàn chân thật với An Thi khi đã bảo rằng bản thân muốn anh khắc ghi hình bóng mình cả đời, chuyện khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm. Ngồi thù hận ra Còn có hối hận Vương nguyện ái Đúng là khốn nạn không ai bằng nữa Những ngày tháng lưu lạc Tại xứ người Một đứa con gái nông nổi Chưa qua hai mươi như cô Tránh làm sao khỏi Ốn trời trách phận Trái tim của cô Vốn không trọng lớn Thế nên không tài nào chấp nhận Bất hạnh của bản thân Như phần của số mệnh Đối với cái gọi là ý trời này Cô vật vả Ngày Lorenzo Tocota thành hôn cùng Simona Moriti, cô đã nghĩ mình có thể ngừng thở cho xong. Cô bị mất, con bị mất, chồng thành hôn với người đàn bà khác. Người thân duy nhất cũng dần dần chìm vào điên dại, tất cả đều là vì nó. Cô căm ghét nó, oán hận nó, khinh rẽ nó. Vậy mà cả đời này xem ra sẽ không thể nào thoát khỏi nó, trách đời, hận trời. Vậy nên, ốn cả người mình yêu, đã không biết bao lần thức tỉnh giữa đêm khuya, cô tự đắm vào lòng ngực của mình mà nguyện rủa bản thân, nguyện rủa ông trời, nguyện rủa kẻ đã sinh ra cô và cả anh cô đã óng anh vì sao không thể siết chặt cô vào lòng những lúc đau khổ tột cùng óng anh vì sao là nhẫn tâm ôm ấp người phụ nữ khác trong khi tâm vẫn còn yêu thương cô óng anh vì sao không đột ngột xuất hiện trước mặt cô vào ngay giờ phút mất mát nhất cùng lời thề dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn mãi yêu em chỉ toàn những óng trách vô lý lý trí gào rằng cô không có quyền Trái tim ích kỷ lại gồng lên, phản đối Thật ra cô biết anh có thể chứ Chỉ là lời nói đó là một Khả năng lại là một chuyện khác Tương lai của họ ít nhiều Cũng có vài phần cơ hội tươi sáng song người ái lại quá hèn nhát Để đánh cược vào phần ít ổi đó Sinh mạng bé nhỏ bị mất đi vào Năm nào đã khiến cho con người tự tin sôi sụp của ngày xưa Bỗng dưng rơi vào tình trạng phủ nhận trường kỳ Cô không nghĩ, không muốn nghĩ, không dám nghĩ Sự tin tưởng vào mặt sáng của tương lai đối với cô tồn tại ở mức dường như không tưởng Quá khứ cứ như là một con ác mộng Con người không ai lại tự tìm về đau thương Vậy mà có những chuyện không thể không nhớ Cô không ghét cái nhìn sự sợ sệt của Đan Thanh Hòa Những khi bệnh tình của cha mình trở nặng, cảm giác nụ cười buồn bã của cô ta ngày rời đi cùng gã đàn ông khảo cổ, ghét cả cái cách bàn tay mềm mại, vuốt nhẹ, từ biệt trên má cô, cùng những giọt nước mắt mà cô nghi ngờ mang tính giải thoát nhiều hơn là luyến tiếc người đàn bà đó thứ gần nhất với người mẹ mà cô từng sở hữu. Khoảng thời gian bà ta yêu thương Vương Đăng Khoa còn lớn hơn số tuổi của cô. ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn không thể chấp nhận một con người khiếm khuyết về mặt tinh thần. Vậy điều gì có thể đảm bảo rằng sẽ có người có thể chấp nhận cô? Anh đối với cô không ràng buộc máu thịt. Cô mất đi bản thân mình rồi. Sớm muộn gì cũng mất luôn anh. Mà con người ta thì không hề muốn mất đi lý do tồn tại cuối cùng trên đời lúc này Con người rõ ràng có quyền ích kỷ đúng không? Đặc biệt là khi con người đó lại là một kẻ phản diện nguyền ái bật cười khổ não Đầu lắc nhẹ khi một chiếc xe khác dừng trước mặt cô Người đàn ông trẻ cầm lái cũng giống như bao kẻ đi trước Dùng đôi mắt thương xót dõi theo dáng mỏng manh Của người thiếu nữ Miệng không ngừng Hói thúc cô vào xe của mình Ít nhất thì cũng để họ đưa cô Đến chỗ có thể trú mưa Đối với tất cả Cô đều cười nhẹ Rồi lắc đầu từ chối Tay vòng qua Ôm chặt lấy bản thân Nguyện ái bắt đầu cảm thấy lạnh xâm chiếm xương cốt Răng cũng từ từ đánh vào nhau Lập cặp Rõ ràng biết Người sẽ không quay về Cô vẫn ngon cố đứng chờ Cô không phải là đang tự hành hạ hà bản thân Càng không phải là Làm dáng làm kiểu Đến giờ phút này Cô đứng đây đổi mưa đội nắng Chỉ đơn giản vì một việc Anh muốn thế Sự trả thù cô Trong đợi trước cuộc không phải đã đến rồi sao Và cũng chính là Một tay cô gây ra mà thôi Cả dù chỉ mang tính bộc phát Việc anh thả cô đứng chờ Ngay giữa xe lộ vắng vẻ Không có lấy một đồng bạc tiền điện thoại điện thoại hay bất cứ vật tùy thân gì trên người là chẳng khác gì trừng phạt hay sao là anh muốn trừng phạt cô cô sẽ bị trừng phạt là anh muốn cô khổ cô sẽ khổ vậy đó nhưng trong lòng cũng có chút không khỏi dao động mắt cấp cất lại bắt sáng nhướng lên nhướng lên tìm tìm nhói lên khi bất cứ chiếc xe màu đen nào ngẫu nhiên lọt vào tầm mắt Con người là một sinh vật kỳ lạ, miệng nói biết rõ. Tâm dù gì vẫn cứ bất chấp mà hy vọng. Chợt cảm thấy bản thân còn trên cả ngu sủng. Cơn mưa bắt chặt kéo dài suốt cả buổi chiều hôm ấy, lúc tạnh lúc đổ rào. Thất thường như là chính vị chủ nhân cao... Cái cao ngóc ngưỡng của nó. Bầu trời lúc bấy giờ đã nhuốm màu u ám, báo hiệu sự kết thúc của một ngày dài đầy sóng gió. Niệm Ái có cách một cách khó khăn ngõn đầu lên nhìn về phía chân trời xa tích, cả một góc trời hừng đỏ lên thế này làm thế nào lại bảo là kết thúc những tháng ngày rong ruổi dưới vùng trời say phết. Ái. Đủ hiểu để nhận ra Đây chính là báo hiệu Của một cơn bão sắp tới Kẻ thân người nếp vào Thành cầu lúc bấy giờ Cũng tên liệt hoàn toàn Cô chậm rãi đưa bàn tay lên Cảm, cảm nhận tráng và cổ Hơi nóng tỏ ra khiến mắt cay xè Đặt óc say sẩm, Gương gạo đứng dậy Cô tụ nhủ với lòng Chiếc xe tiếp theo ngang qua Có ý định giúp đỡ Cô nhất định sẽ chấp nhận Những ái không ngóc đến nỗi vì muốn trả nợ Cho vỏ gia chính lùng Mà liều luôn cả cái mạng Nếu còn đứng đây Cả đêm trong bộ y phục hớ hơn Và tình trạng phát nhiệt này Nếu không chết Vì sốt thì cũng bị Bão thổi bay đi cái đêm ấy Không biết vì lý do kỳ diệu nào đó Cuối cùng những ái vẫn mò được Về đến quan hưng Lọn chọn bước Đến bàn bảo vệ, cô chuyện trò, nhờ ông đạt vài câu, khi chỉ tay về chiếc taxi vẫn còn đứng chờ trước cổng, sau đó bất chấp thái độ quả quyết, cầu tương trợ của người bảo vệ già tóc bụng, cô nhân lúc ông ra ngồi trả tiền cướp xe, cướp xe mà quay sang tâm lấy chiều khó dựng phòng, và bước nhanh về phía thang máy, chỉ một lúc nữa sẽ trông thấy anh. Mọi việc rồi sẽ ổn, cô tự nhủ khi ngã người vào th thành, hang máy thở dốc, cảm giác như bản thân đang bước đi trên bùng ngảo. Về nhà, tôi muốn về nhà, không biết bao nhiêu lần nguyện ái đã lặp lại. Khao khát đó, cả trong tâm thức, lẫn những lời nguyện cầu, thiết tha, cùng sao trời, cô th thậm chí còn không rõ nhà mình ở nơi đâu. Có phải là ngôi nhà gỗ đơn sơ trên Toshima... Biệt thự hào nhóm của mình về vương năng kho sinh sống. Căn hộ nhỏ được trang trí giản đơn. Một chiếc bàn coffee nhỏ, một chiếc giường trắng tốt Cửa sổ rộng cao hơn cả con người. Dỗi ra cảnh thành phố náo nhiệt. Nhà vốn không chỉ đơn giản là một địa điểm nữa. Nhà là bất cứ nơi nào một cá nhân nhất định tồn tại trong lòng bình yên. Lại đôi chút khi nhớ ra chính bản thân đang hướng về cá nhân đó. Mặc dù trái tim ý thức được những gì, chờ đón mình hứa hẹn sẽ chẳng dễ chịu một chút nào. Cô đẩy cửa, có phần ngạc nhiên vì nó không được khó. Đứng lại trước cửa, cô lóng ngóng toan sửa lại y phục và chỉnh trang đầu tóc. Xong, nghĩ sau đó. Rồi lại thôi, miệng hít một hơi dài để lấy lại sự tỉnh táo. Biết rõ anh chính là... Mong muốn trông thấy hình dáng thảm hại của mình Dự ái dĩ nhiên sẽ diễn tròn vai trò của một con mồi bị đầy đỏ Ba bước thôi, cái gọi là diễn đó cuối cùng cũng đã chuyển mình Biến thành đầy đỏ thật sự Võ ra chính luận vào đêm ấy Chính là nếm trải thiên đường trong tận cùng địa ngục Hay ngược lại, nhỉ À cũng giống nhau cả thôi Đặng An Thi Ả đàn bà này Với nụ cười khinh rẽ trên môi Đã đưa anh đến cái giáo đường khốn nạn ngày nào Nơi mà Ả cho rằng là điểm thích hợp nhất Để bắt đầu câu chuyện của mình Một câu chuyện hài Rất, rất hài Đặng An Thi nói rất nhiều Về một cuộc diễn trò ngọn mục Của nhân vật mang tên nguyện ái Rằng cô đã lừa gạt anh đi sao Đến cuối cùng cốt chỉ mong anh Thoát ra khỏi cái xứ người toàn tâm lập nghiệp. Thế rồi, một lò một mình bỏ đi để cầu anh hạnh phúc vì bản thân mắc phải một căn bệnh bất trị, không tiện nhắc tên. Nếu không phải tận mắt, tận tay đối diện với nụ cười tài mị và giọng điệu mang chất trào phúng đầy kịch nghệ của cô nàng, Lorenzo đã có phần tin vào sự hi hiểu trong câu chuyện thối nát đó cho rằng là bịa đặt đi nữa cũng không nên vẽ nên cho ngưỡng ái cao cả thánh thiện như vậy nó khiến cho cái gọi là bi kịch đột nhiên buồn cười một cách đáng sợ anh hỏi em có nói thật hay không tại một lúc nào đó ở trên xe Cô nàng bỗng bật cười khách khách Quay đầu sang nhìn anh đầy diễu cược Pha lẫn xót xa Tùy xem thái độ em Lúc mở lời có vui vẻ hay không Tiếp thật Anh không chú ý sao Dùng xuống ý định muốn giết người Lorenzo cười nhẹ khi được Con người này về nhà mình Rượu Sau đó dĩ nhiên được dùng để Đến để đem đến cho án đàn bà Cái gọi là tâm trạng vui vẻ Ân huệ lớn nhất mà cô ta nợ em chính là một cá nhân. An thi cười, lớn khi dốc hết, hết chất lỏng đỏ thẫm xuống cổ họng. Là ai? Hà, đôi mắt cô lờ đờ, thằng áp sát vào anh, mắt phất lên chăm chọc. Nếu em nói chính là anh, anh có tin không? Dừng trò này lại đi, An thi. Giọng anh hằng học, càng lúc càng không thoải mái. Đùa quá đáng. Với trò đùa quá đáng này. Sao? Không tin những gì em nói à? Khảy cười một cái rồi vỗ mạnh lên vai anh. Ánh mắt khiêu khích. Anh không dám tin sao? Hay là sợ tin vào? Hất cả hai bàn tay đang tựa vào vai của mình khiến cho cô mắt đà ngã vào bức tường phía sau để mặt của Lorenzo ngày càng u ám. Khi ép sát vào cô đầy đe dọa Tôi còn biết sự thật. Chẳng phải em vừa nói cho anh biết sự thật sao? À, quay sang một bên, Lorenzo bắt cỡ cười hắt ra một cái. Khi quay lại, ánh mắt lại bừng lên dữ dội. Nếu con người cô nói đến là người ái, tôi bây giờ có thể leo lên một cái thập tự xác kia. Bởi vai là giêsu. Cô có biết là, cô có thấy... Loài soi đang có ta này thậm chí chỉ là một việc cầu nguyện đơn giản đã từng làm qua chưa? Chặt chọt. Đối phương lắc đầu, nụ cười nở trên môi càng thêm diệu cợt hơi thở thoát ra tốt đầy nê rượu. Ngài chủ tịch của chúng ta và Chúa sao thật là không thể nào dồn vào một câu trừ khi câu đó chứa đựng từ nghiền rũa. Cô đùa sống chưa? Em có sao Là dành quay đầu hung hăng bước về phía của bàn ăn rót cho mình một ly rượu đầy Rồi ngửa cổ nốc cạn Sự kiên nhẫn ngày nào Ngày càng cháy rụi Anh hiểu rõ con người của đặng An Thi Thái độ bất cần đời Cách vần đuổi Nửa giả nửa thật đó Cũng là ả học từ anh mà ra Chuyện mà anh muốn biết từ ả E rằng cả đời này Cũng không thể khai thác An Thi có cái cách biến một việc vô cùng khó tin trở thành thiết thực muôn phần. Đứa ẻ muốn dối trả anh thì không có bất cứ đe dọa nào có thể lôi ra sự thật từ cái miệng gian xảo đó. Chợt có đôi bàn tay luộn qua ngực âm khẽ siết chặt, còn người phía sau đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ, đến cuối cùng cũng không khóc mà chỉ đứng bất động như thế một lúc lâu. Một lần, chỉ cần một lần thôi, một lần, anh đừng xem em là cô ấy Lời nói tóc ra run rẩy thiết tha, đây là loại đàn bà gì Lorenzo nhiến mày, bực bội dốc cả một ly, khét xuống cổ họng Trong đầu bắt giác nhớ về hình ảnh mong manh trong chiếc váy trắng hở hơn Đã dấy lên trong anh sự cuồng xe si suốt cả ngày nay Anh có thể đáp ứng được yêu cầu trên ư Không phải là anh không muốn mà là không thể Động ngộ quay lại, anh dang tay ôm sập thân hình mềm mại vào lòng, đầu cuối xuống ngấu nghiến môi cô. Trong óc đều là chữ thi, cũng không lưu lại nổi. Trong óc đến một chữ thi, cũng không lưu lại nổi. Ái gạo lên cái tên trong tâm thức, con người đó khiến anh muốn nổi điên. Tâm đột nhiên đau đớn, lòng dâng lên một khát khao khiến bản thân dường như trầm mình trong lửa. Cái việc nhớ đến ả cũng khiến cho anh chán ghép. Các con người đàn bà khác Trên thế gian này Gặp lại ả Đáng nghiền rủa thay Đã khiến cho cái chán ghét Đó trở nên cực đôn vô hạn Hơi thở ấm áp Mang mùi bơ sở Phải nhẹ vào hõm cổ Làn da ấm nóng tùy vào lòng ngực Đôi bàn tay nhỏ nhắn Xoay nhẹ trên tấm lưng tròn Tất cả và Thức chất lỏng khiến cho người u mị đang dần dần ngắm vào huyết quản, khiến cho toàn thân anh nóng rang, cơ thở theo phản ứng sinh lý thông thường, chỉ nhiên chạy lên ham muốn nguyên thủy. Đáng ra, không nên uống vào thứ chất lỏng đó, nhất là vào trong tâm trạng bị kích động như vậy Tâm rõ ràng cảm nhận được cô, tay rõ ràng chạm vào được cô, mũi rõ ràng hít vào hương thơm ngọt ngào, Em ảnh ngày đêm Vậy mà khi đôi mắt mở ra Võ gia chính luận biết rõ Đó không phải là cô Vì cô đang đứng trước mặt anh Không như những ảo ảnh tưởng tượng của anh Cô xuất hiện không hào nhón Không xe hoa Không thốt tục teo nhã Mà tóc đen ống mượt của nhân vật Trước mặt anh giờ đây Sỏ ra sơ sát Mặt mày trắng bệt quần áo nhăn nhúm và dáng người siêu vẹo khổ sở, trong lòng anh chợt nhói lên. Đau âm ủy là thật, bởi vì ảo ảnh của anh sẽ không bao giờ có biểu hiện đó trước mắt, nỗi đau cùng cực, đau đến nỗi khiến cho bản thân dường như trong suốt. Đột nhiên cảm thấy con người, đương ao yếm của mình hoàn toàn bất động. Giác quan ngại cảm của người phụ nữ bất bảo an thi quay đầu lại, đập mắt vào là sự trong đợi buồn cười thay, không được trong đợi nhất. Tay vẫn không rời cổ người đàn ông, cô chậm rãi quay về, ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt không biết từ bao giờ vỡ lăng trên nước mắt không biết từ bao giờ vỡ lăng trên gò má, khi trông thấy sự yêu đương khổ lụy trên gương mặt quen thuộc, còn hơn da thịt. Trong đầu tuy có rất nhiều không nở, nhưng bản thân cũng tự biết đây chính là kết thúc thật đáng tiếc thu hết mọi nỗ lực cuối cùng An Thi nở một nụ cười chấm biếm môi lướt nhẹ qua môi anh to thì thầm điều gì đó xong rồi lại thôi đổi lại những từ ngữ thốt ra mua phần cay nghiệp cá nhân mà cô ta xin trọng nhất anh mãi mãi không bao giờ thắng được đoàn người thiếu nữ bước nhanh qua Nguyễn Ái vẫn còn sẵn ra như tượng, tay nhanh chóng cài cái khuy áo và vơ lấy túi sách rời khỏi. bỏ lại sau lưng hai con người vướng mắc với nhau bằng những mối liên kết phức tạp nhất trên đời, tình yêu và thù hận. Cửa thang máy đúng đóng lại, không gian bỗng ngập tràn sự chua xót. Tôi biết câu nói sáng nay từ miệng của Nguyễn Ái đã đánh tan mọi quyết tâm trong người con gái trẻ. Thứ mà Đặng An Thi trông thấy trong nguyện ái vài giờ trước đó, e rằng cả đời, chính bản thân người đàn bà này sẽ không bao giờ nhìn ra. Đối với người ngồi tại sao lại thật hiển nhiên? Vậy mà hai kẻ trong cuộc lại mù lò, vô hạn, cô Dù đã quyết định buông tay ngay khoảng khách đó. Cũng không cao cả như các nhân vật phản diện, ngộ đạo bất chợt trong phim ảnh. Cho dù có từ bỏ, cô không muốn... Tự tay giải quyết hiểu lầm để họ quay về với nhau Vì thế đã cố tình gây ra tình cảnh này Đến cuối cùng lại để lại câu nói mang tính khiêu khích đó Sự việc về sau có tiến chuyển theo chiều hướng tốt hơn hay xấu đi Đặc an thi cũng không quan tâm Không muốn quan tâm Cũng không rõ là làm thế nào để họ càng hiểu lầm nhau sau nặng Hay từ đã kích này mà giải phóng mỗi bức xúc nữa Thở dài, đàn an thi gục đầu vào tấm gương lạnh trong thang máy. Kẻ nào đó đã nói thật đúng, thiền và ác trong bản thân mỗi người Thật khó mà phân biệt, ngay cả với chính con người đó Nhưng ít ra, cổ hữu thầm khi ngẩng mặt lên nhìn vào gương Mắt giờ đây đã ngẩn lệ Con người mình trông thấy bây giờ chính là Đặng An thi, trong buồng thang máy lạnh lẽo đang leo nhanh xuống tòa nhà của Quan Hưng, giữa đêm bão táp. Thoáng qua đâu đó có tiếng thở dài Ảo não của một người thiếu nữ, đến cuối cùng thì thần tượng của em à. Ái clip master vẫn là ái clip master. Cười nhẹ, nụ cười đẹp đến không ngờ. Vẫn không thể nào trở thành một người ái được. Ha. Cô rút cuộc thì vẫn cứ chỉ là một kẻ âm mộ.